Phần thứ nhất. Bữa cơm chiều nay khác hẳn mọi ngày, buồn bã và uể oải lắm. Bĩnh ngồi sát bức vách lâu ngày đã đứt nẻo loang lổ, cầm bát cơm đầy nhưng chẳng buồn vào. Thằng Cun cái cút hai đêm nhỏ của Bĩnh bị sợ lay lắt nhìn đĩa đậu phụ om tương vàng ánh mỡ, thèm quá mà không dám gắp. Những tiếng ho khan của bố chúng Và cặp mắt tép nguyền cao có của mẹ chúng, luôn luôn lườm bính, làm chúng càng rụt rè kinh hãi. Chúng càng thêm thương bính, một người chị hay tươi cười vỗ về các em, những ngày các em bị đánh mắng, bị hắt hủi, bị bắt nhịn đói vì quá nô đùa và cãi cọ với trẻ con hàng xóm, nhất là khi nhà túng thiếu không còn biết tính toán ra sao, không còn biết chạy vậy ở đâu. Rồi chúng ngạc nhiên hơn thấy Bính đã gần nửa tháng nay, buồn bã, ít ăn, ít nói. Tại sao? Vì duyên cớ gì? Những khối ốc ngây thơ ấy cố nghĩ mãi không ra. Nồi tư cơm mới hết non nửa, sự cảm động, lo lắng, làm khô vào miệng hai đứa trẻ. Chúng ha hốc mồm, mặt đờ đẫn, trông vừa buồn cười vừa thương hại. Kìa, chúng mày ngồi nhìn nhau đấy hả? Bác lái thìn cất giọng khàn khàn, nói đoạn đưa cặp mắt gườm gườm nhìn bính. Thế vậy, bính vội vàng và mau cho hết bát cơm. Hai đứa trẻ cũng lập cặp ăn. Rồi một phút sau, cả ba đều đứng dậy. Thằng cun tót ngay ra cổng, cõng cái cút lên lưng lầm bầm một mình. Bố ác ghê, chửi mắng chị bính suốt ngày, chắc lại sắp đánh chị ấy đấy. Nó cười, khen cho mình mau trí khôn, biết trước mà chuồn khỏi nhà. Chứ không thế nào cũng bị đòn lây như chiều qua. Lúc ấy, Bính cắp rổ bát ra bờ sông ở ngay sau nhà để rửa. Mặt sông lặng lẽ, sườn lam mịt mùng. Cái lạnh man mát của chiều thu gần tàn, Bính cảm thấy rõ rệt lắm. Nhưng, Bính muốn ở mãi đây, dù bị mưa rét, cũng cam tâm. Vì hế động thế mặt Bính, bố mẹ Bính không mắng mỏ, thì chìa biểu, dây dứt, đay nghiến Bính, chỉ vì sự lầm lỡ đó. Bính yên lặng nhìn trời sông một màu xám ngắt lòng tê tái và buồn bã bỗng có tiếng gọi bính xáo xác dùng mình Bính lâng vội rộ bát cắp ngăn lưng lùi thụi về nhà gần đến cái cổng bằng tre bắt khum chẳng chịt những dây bỉm điệm hoa tím biếm còn ngoái cổ trông chua xót đính thợ dài lên ledt Bính đi qua chỗ bố nằm rồi vào buồng mình buồng tối đen Cây đèn hoa kỳ vặn nhỏ đặt trên trạn bát ở cuối buồng. Mẹ Bình đã tắt đi ngay lúc Bình bước chân xuống bếp. Lau lau vội tay vào vạt áo rách, Bình gión rén đến bên cái trọng tre. đến vừa lật chiếc tả vải lên, đàn mũi bay gian ra như gì, náo động cả gian nhà. Bình cúi xuống, bế con, khe khẽ kêu. Rời, mũi đói đốt chết con tôi rồi còn gì? Đứa bé thức giấc, khóc a oa, tiếng khóc càng to, Bính thêm sợ sệt, Bính vội vàng, vạch vú cho nó bú, không có hàng xóm biết thì bố mẹ Bính sẽ lại không đẻ Bính yên thân đâu. Mỗi bay, mỗi phút một nhiều, tạt vầm vập vào mặt Bính, những tiếng vo vo trong cái im lặng mờ tối của gian buồng hôi hám, không mấy khi nổi ánh sáng mặt trời, càng làm Bính bối rối. Bính thế mình như một người tù nặng, bị bó buộc mãi mãi. Nếu đứa con nhỏ này còn trong tay Con ơi Bính ôm ghìa lấy đứa con vào ngực Nức nở trong bóng tối Bính lại thầm thì khóc Không thể sao ngồi yên được Bính đi đi lại lại Và đã ba hôm nay Giọng khàn khàn mất rồi Bính lại phải rung rung cánh tay để ru con Thật Bính có ngờ đâu Và cũng không bao giờ dám nghĩ tới nông nỗi này Lòng người Bính cứ tưởng như lời người nói Còn sự phụ bạc, những đinh ninh một hạng người ăn học như thế không thể nào có được. Nhưng đến nay, Bình mới rõ cái bề ngoài che đậy sự khốn nạn độc ác thì đã muộn lắm rồi. Chắc Bính phải đau khổ mãi mãi vì sự lừa dối đó thôi. Bính như không đủ sức nhấc nổi chân nữa, bèn ngồi xẹp xuống trống, dựa lưng vào bức vách, đầu ngạ về một bên, mỏi mệt nhìn bóng tối. Phút chốc, trong tâm tưởng Bính lại hiện ra những hình ảnh không bao giờ. Mới cách đây gần 1 năm nhưng tại nhiều sự thất thường đã xảy ra nên ngày dở dại và thấm khía thêm. Dạo ấy, Bính thường thảnh rạo lên chợ huyện bán, lần nào Bính cũng bắt gặp một con người vận quần áo tây, chạy chuốt ngắm trông bính. Có khi bính còn nghe thấy tiếng gọi vụn vã, tiếng tròm gẹo dịu dàng. Nếu đi một mình, bính chẳng thẹn mấy, song vì có các bạn gái cười đùa chế giễu thêm vào, khiến bính hổ thẹn vô cùng. Và trong sự hổ thẹn ấy, Bính dần dần thấy băn khoăn vận vơ. Bính đã phải nghĩ đến người đàn ông sang trọng và trai trẻ nọ. Lâu nay, trai làng vẫn gẹo đùa Bính. Họ đã không được Bính để ý, mà thỉnh thoảng còn bị Bính nói nhẹ cho nữa. Cái thứ bóc người, cục kịch, quần áo nâu, mồ hôi rách vá kia, Bính thấy thế nào ấy? Đối với cái thân hình thanh tú, đầu tóc bóng mượt thơm tho kia. Cả cái tên, quan tham đặc biển, những cung khác lạ sao nó hứa với bính bao nhiêu sự sung sướng hãnh diện chỉ đâu như những cái tên nhiều khán chương của những ngôi thứ tầm thường nhỏ mọn ở thôn quê dần, bĩnh yêu người ấy mà bĩnh thấy có thể gửi gắm trọn cả đời mình. Bĩnh để người ấy gần gũi bĩnh luôn. Rồi một ngày kia, phải, một ngày thầm bụng, bĩnh đã buông phó cả thân thể cho y. Bĩnh vùng đứng ngay dậy, nghiến chặt hai hàm răng rít lên, ức vọng của bĩnh đã nhào đổ hết. Người tình sang trọng và trẻ trai nọ đã bỏ bĩnh đi không một lời an ủi. Y đã bỏ bĩnh lại với một cái kết quả Mà sự thảm khốc chưa bao giờ Bính lại thấy đến như thế, cũng như chưa bao giờ Bính lại tưởng mình sẽ phải chịu đựng như thế. Cả người Bính rung chuyển, hai cánh tay rời rạc mỏi giã. Bính đặt đứa con xuống trống, lấy vật áo xua mũi. Không chịu nằm, đứa bé lại khóc thét lên. Lập tức từ ngoài cửa liếp lại đưa vào những tiếng giít mắng. con bỉ voi giày kia, mày lại để bố mày khóc rồi. Có mò bắt nó nín đi không? Tiếp đến. Một giọng lanh lành cố nói cho nhỏ Đấy, con gái nhớn ông đấy Đã sung sướng mắt lòng mắt ruột cho tôi chưa Thật là bôi do chắt chấu vào mặt tôi Bính rớt nước mắt Thầy vội chủi đi Bế con lên nhẹ nhẹ Đặt vú vào miệng thằng bé Cánh tay bính lại rung rung Với tiếng hát nhỏ và khàn đặc Câu hát càng đầm tìa nước mắt nhỏ Của những người đàn bà nhẹ dạ Đã hát Mà trước kia khi nghe hát Bính ghê sợ lắm, không ngờ, ngày nay, chính Bính lại chịu cái cảnh âm thầm đau đớn trong câu hát ấy. Chót đa ma thì phải đèo bòng, chót bế lên bụng, phải bồng lấy con. Đứa bé vẫn khóc, tiếng giít lanh lạnh lại cất nhỏ lên. Con quỷ cái kia, bố trẻ mày không nín tóc, thì mày nhét rẻ vào mồm nó cho tao. Phải đấy, hay là vái rời rồi bóp mũi nó đem chôn quách nó đi cho giết nợ. Bính giận cả người, kinh hãi quá sức, bố mẹ Bính đối với Bính thật cạn tàu giáo máng và đến mức độ ác hơn là thú dữ. Bính thật hết hy vọng nuôi con cho đến khi khôn lớn ở cái nhà này, cũng như Bính đã hết hy vọng gặp mặt bố đứa trẻ xấu số, số nọ lần thứ hai vậy. Gian buồng chặt hẹp tối tăm thêm, không khí càng đè nén vì những tiếng nghẹn ngào, và Bính chưa hết buồn sợ. Những hình ảnh khác đã đến, khiến Bính càng bối rối. Dạo ấy, Bính còn bé, độ lên 9 hay lên 10, Bính theo người lớn gia đình làng, xem ngạ vạ một ả đi hoang. Một ngày tháng 5, đường đá, sân gạch, bỏng dãy chân, thế mà chị Minh, người bị làng phạt vạ, phải quỳ ở giữa sân đình nón không có, đế đứa con mới được 10 ngày, cũng đỏ hòn hòn như con Bính hiện giờ, giữa trời nắng trang trang bị nhớ kỹ lắm, chỉ minh mặt mày tái mét, đẫm mồ hôi, răng thì cắn chặt. Mõ làng đứng gần chỉ minh, sau kê án thư bảy la liệt những giấy má, bút mực, tay cầm cặp roi mây sơn đỏ biệt động, ra bộ nghiêm trang vô cùng. Thỉnh thoảng, ý hất hàm nhìn chỉ minh, rồi đột nhiên lại lấy đổ roi, lật tà áo che mặt đứa bé lên cho mọi người xem giống ai trong làng. Bà già, đàn ông, con gái trẻ con Lại đổ xô cả đến lan can bằng gạch xây ven sân, nghẹn cổ non. Một người trong bọn lớn tiếng nói. Với cái mũi kia thì nó giống khán thư Tây Lai đấy. Em gái khán thư thấy anh mình vốn có tính chai lơ, bị họ bêu diếu, liền đáp ngay. Này, chị Nhiêu Khuôn xem kỹ lại nó có giống khán thư không, hay là giống ông, ông ba nhòm nhà ta đấy. Ba nhòm. Là ông nội Nhiêu Khuôn ngày xưa tàng tiệu với một người đàn bà quá, bị em chồng họ bắt quả tang, phải quỳ lại người em nhỏ rồi cẩy chuồng về nhà. Thế là hai người lại ôm xòm lên, và đám đông lại được mẹ cười đùa ẩm ý, chồng gẹo nhau, móc máy những cái mắt, cái tai, cái môi, nét mặt, phản phất giống đứa bé, mà kép lẫn nhau là bố nó. Chị Minh chỉ càng cúi gầm mặt xuống. Bọn hưng lý chức dịch ngồi chiếu trong đình lại quát vọng ra: "Mọ, các cụ truyền bay bắt nó ngẩng đầu lên chứ." Mãi khi trẻ chén no nê xong, một người trong bọn mới khịnh ghè mồm gọi bố Chí Minh già mà phán rằng: "Thôi, bây giờ con bác nhiều đã chót dại, mà xưa nay bác là người tự tế ăn chịu đóng góp với làng đầy đủ. Vậy làng thương tình phạt bác 3 ba đồng bạc, 200 cao tươi." Tám chai rượu, lập tức tối hôm nay bác phải thân đưa đến nhà tôi. Phó hội sẵn có hiểm khích với bác nhiều, thấy tiên chỉ sự vậy bèn vung tay lên nói, trên cụ, cụ ngả có bằng ấy thật là nhẹ quá, tôi xin hội đồng phạt thêm ba đồng nữa và một nửa lợn với cái khoản gia pháp bất nghiêm nữa kìa. Lại một hồi bàn tán xôn sao, sau cùng tránh hội kiêm thứ chỉ ra trước cái bàn ngoại sân bẹ vẹ bảo bố con chị Minh. Làng ta tự cổ đến giờ, có ai dám bậy bạ như nhà các người? bỗng ngày nay bị phạm lây một sự xấu xa, thành thử danh giá làng thua kém các làng bên. Vậy, tội của bố con chị không phải là không to, nhưng làng thương tình mà phạt từng ngày thôi. Sáu đồng bạc, hai trăm cao tươi, và tám trái rượu. Không thấy nó đến ngựa lợn, nhất là con lợn này đã đẫy miên em phó hội đừng nhằm mua rẻ để thịt bán phó hội hầmm hực mãi mới thôi phải mấy khi được món bờ như thế để các ông chia tay nhau nhắm nháp cho sứ miệng còn sống chết mặc ai giấy tờ đóng sẵn dấu lý trưởng và có cả chữ ký cả hội đồng kỳ mộ kia chỉ dùng để dọa nạt sự ngu đần khiếp nhược của bố con chị Minh và cả mấy trăm dân làng rút nát xong cái cảnh ê trẻ ấy sáng hôm sau Bình lại được xem một cảnh buồn cười và thê thảm hơn. Không biết ai suối bảy bác nhiêu để tỏ rằng nhà bác không nuông con dâu, mà bác nỡ nhẫn tâm cạo chọc đầu chị Minh, bồi vôi trắng héo, úp dế lên, rồi rong chị đi khắp lạng. Mấy ông già bà lão đã nhảy lên mà khen bác, và có một bà cụ già nói rằng, hình phạt đó chưa lấy gì làm đáng tội lắm, chưa đúng y như lẻ lối xưa, cứ theo tục lệ trước kia của các cụ. Thì chị Minh còn phải lột chân chuồng Đeo mo cau vào mặt Luôn hai ngày bị hình hạ Chị Minh đã có lần Định phát cổ chết Nhưng nhờ mấy chị em bạn nghèo hàng xóm Rằng giữ lại và khuyên giải Nên chị lại cắn răng chịu đựng Người chị võ hẳn đi Đứa con cũng đen giặc Vì bêu nắng với mẹ Như mọi khi Thế nhắc tới cảnh gọt gáy bôi vôi trên kia Bính không sao không ngạc nhiên Và nhịn cười được Và muốn tấn tuồng lạ lùng đại loại kiểu ấy diễn lại luôn luôn. Nhưng nay, Bính gai hết cả da thịt và tâm trí, Bính đau đớn cho mình và e ngại cho mình, không biết có đủ sức chịu đựng những nỗi bêu diếu nhục nhã như kia không. Chẳng cần suy nghĩ, Bính rằn giọng nhủ thầm. Nếu lâm phải bước này, Bính đành bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ hai em, bé con đi tha hương cầu thực cho xong. Cái ý định liều lĩnh đó vụt sáng lên với một tia hy vọng. Bính sẽ gặp chung bố đứa trẻ. chung sẽ nghĩ lại, tìm cách nuôi nướng mẹ con Bính, rồi vợ chồng con cái về ăn ở với nhau. Thốt nhiên, ở gian ngoài đèn vặn to lên, cánh cửa liếp dịch mở. Bính vội nhọn người nhìn qua kẻ vách. Phó Lý Thượng và vợ y bước vào. Bính cuồng lên muốn chạy trốn. Cảnh hạ vạ đã đến, xong chạy lối nào. Thông từ bồng bính ra gian ngoài kia, chỉ có một lối đi thì vợ chồng phó lý và bố mẹ bính đã ngồi ngay đấy. Một bính còn trả ra lọt, hướng hồ, lại đèo thêm con. Bính cố rằn lòng, áp mặt vào bức vách nghe ngóng. Này, nhà ông lái bà lái, tôi thu xếp xong rồi đấy, nhà ông bà có ưng như thế không? Vợ phó lý nói. Bố bính yên lặng một lát, đoạn gãi tai trả lời bẩm ông bà nghĩ như thế thì vợ chồng con được đội ơn vô cùng. Phó Lý liền giọng giặc nói một thôi dài. Nhà ông bà phải biết, tại vợ chồng tôi thương nhà ông bà hiền lành, ngoan đạo, đã sắp được trao sứ cắt lên làm trưởng giáo để trông coi dạy bảo phần hồn cho trẻ nhỏ trong họ. Vậy mà chẳng may, nhà ông bà phải đưa con gái bỗng đâm ra hư đốn như thế, nên tôi gỡ giúp tai tiếng cho, chứ tôi hòng gì mà nhờ đứa bé ấy. Vợ phó lý ngắt nhời, ôi giời, nòi nào theo giống nấy, nó lại bắt trước bố nó chứ gì. Ông ạ, tôi không nuôi đâu, ông có muốn nuôi thì mướn vú về mà nuôi. Phó lý đèn đưa mắt cho vợ bảo im, không phải là y rộng lòng nhân đạo chẳng tưởng đến sự bội bạc sau này của đứa bé đâu. Không, y làm việc này là vì có một người em dai buôn bán dầu có lắm ở trên Hà Nội, cũng hiếm hoi như y. Người nọ thường nhắn Phó Lý xem ở quê có nhà nào túng đói thì mua cho y một đứa con trai càng trứng nước càng hay. mấy hôm nay, chập được cơ hội bính đã đẻ và đẻ con trai và nhà đương lo lắng khốn đốn không biết thu xếp ra sao, Phó Lý đã lên tỉnh lấy thêm của em năm chục đồng bạc nữa, bảo phải mua ngay đứa bé, không bính cho bà sơ mất. Thấy Phó Lý cũng là người làng và họ hàng giàu có, lại không phải là người đi đạo. Nên bố mẹ Bính càng yên tâm Muốn lấy lòng bà Phó Bố Bính ngọt ngạo Thưa một câu bâng quơ Thưa vâng Ông bà ăn ở Phúc Đức thương người như thế Con chắc ông bà còn là giàu sang vinh hiển Phó Lý mỉm cười vút dâu Hất hàm hỏi bố Bính Vậy tôi giúp ông bà Mười đồng Ông bà bằng lòng chứ Mẹ Bính vội nhăn mặt Thằng bé khó khỉnh lắm Mặt mày sáng sủa Trên tay bụ bẫm Xin trả cho 20 đồng để nhà cháu lo lót với mấy cụ trong làng." Bố Bính gãi tai tiếp lời, "Thật vợ chồng cháu cảm ơn ông bà quá lắm, chứ không dám nài xin hơn thiệt gì đâu." Phó Lý cười không đáp, nhìn hỏi ý kiến vợ. Vợ Phó Lý ngẩng trông xà nhà, vuốt dài hai ngón tay, quyết quyết trầu rồi lúng búng nói, "Thôi, tôi giúp thêm nhà ông bà 3 đồng nữa là 13 đồng." Có thuận thì mai bế thằng bé xa nhà tôi mà nhận tiền vĩnh càng nhnín thở lắm tay nghe bính như đứ từng khúc ruột rời cái ác tâm của bố mẹ bính luôn m hôm rằng gìn giữ giam cẩm bính trong gian buộng này không cho bính bế con ra khỏi nửa bước bố mẹ bính trước hết sợ hàng xóm thóc mách sau sợ bính bế con đi nhưng thôi từ ngày mai chợ đi sau khi dứt đi khỏi đứa bé vừa được hẳ chục bạc Bố mẹ Bính sẽ vừa hết cả lo sợ, ngả vả, vừa được món tiền mừng chân trưởng giáo và ăn tiêu. Sự tính toán ấy thật khôn khéo quá chừng. Bính lại ôm chặt lấy con, thương xót cho thân phận nó bị rằn hắt và kèo nhèo mặc cả như một con trâu con lợn. Bính ghê sợ cho bố mẹ Bính và vợ chồng nhà phó lý kia, đang tay quyết cắt đứt tình yêu thương của mẹ con Bính như một khúc rồi, một miếng phèo vậy. Dù sao, Bính cũng không thể cưỡng lại được. Bính đến phải nuốt nước mắt, trao con cho bố mẹ bán đi thì mới tránh được những hình phạt quái ác không biết của ai, từ đời nào đã đặt ra để trừng trị những đàn bà đẻ hoang, và Bính mới mong được yên thân với cha mẹ. Bính bí môi lại, cúi gầm mặt nước nở, kéo dài thêm những ý nghĩ. Phải, Bĩ phải cắn răng mà cho con đi khỏi lúc khó khó này, rồi chờ năm ba Bữa nửa tháng, Bính thừa cơ trốn đi hoặc Hải Phòng hoặc Nam Định, chịu khó nằm ăn buôn bán, dành dụ một món tiền. Ba bốn năm qua, chuyện cũ nhạt dấu vết, Bính sẽ trở về làng chùa con, dù có thể thì nói với cha mẹ và hai em, lên tịnh nằm ăn, bỏ hẳn cái nơi quê hương ác nhiệt kia bao đời nay, làm ăn đầu tắt mặt tối, mà không cất mặt mở mày lên được. Bính tê mê nâng đứa con lên tận mặt rít miệng vào má nó, vào chán nó, rồi bính nhìn ngước lên như để phân trần với bóng tối, nỗi đau đớn trong lòng. Sau đó, bính đắm đắm trong con thêm thiếp ngủ. Dưới ánh đèn lù mù ở bên ngoài qua kẽ liếc loạt vào, da dẻ nó hồng hào biến thành xanh trong xanh bóng. Mớ tóc đen lấy lơ phờ trở nên hung hung, mốc mát khô cứng. Vệt trằm dài hơi giống hình con thạch sùng bò từ một bên chán Đến mang tay Sẽ ngắt hẳn đi Như một vệt máu Và cái vết lẹm trên mí mắt Cũng ở bên phải Thấy thương như một Lốt dao chém vậy Hai hạng nước mắt bính Đã lại ròng ròng trên má